Có thể ứng trước tương lai ý đ ị h ý định ý định ý định ý định ý đ h ý định ý định ý định ý định b định ý n h ý định ý định ý định ý định ý đ n n h ý đ h ý n h ý định ý đ n h ý định ý n h h ý định n h ý đ ị h ý n h ý định ý định ý định ý đ định n h h ý đ ị h ý n h ý định ý đ n h h ý đ ị n n h ý đ ị n ý đ h ý định ý định ý định ý định ý định h ý đ h ý n h ý định ý đ n h ý định ý ị n h ý đ h ý đ n h h ý định ý định ý định ý định ý định ý định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 ngươi đừng tưởng rằng ta thật không dám liều mạng với ngươi. một đạo thư vô thân ảnh xuất hiện. băng tuyết nữ thần ánh mắt lạnh giá. giống như phải đem cả thế giới cũng đóng băng như thế. nàng đưa tay ra. chỉ chỉ diệp vô song. một đạo to lớn băng tiến đâm về phía diệp vô song. này cũng đã không phải băng tiến rồi. kia băng tiến chừng hay. ba trăm mét trường. che khuất bầu trời.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 Đem mặt đất cũng chém ra rồi từng c â y rãnh. Thanh duyên non nớt kêu một tiếng. Một cái tay nâng một cái to lớn tinh thể băng hỏa cầu. Nha ạ như thế đại hỏa cầu bị vứt xuống mặt đất. Vẫn thạch rơi xuống đất một dạng chu vi hơn mấy ngàn thước đều bắt đầu t h i ê u đốt. Mặt đất nám đen. Cửa nguyệt cùng Thanh duyên cũng trở lại diệp hiên bên người. nhìn phía xa một cái hố to. Bọn họ biết rõ diệp vô song ngay tại bên trong hố to.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 chúng ta không có cách nào đem những ngọn lửa kia tiêu diệt, cũng ngắm những mày một cái. có ý gì, những ngọn lửa kia hẳn không phải ngọn lửa thông thường, là màu băng lam, hơn nữa nhiệt độ cao vô cùng, coi như là dùng thủy đi b ắ t cũng không có cách nào tiêu diệt. ánh mắt của hắn rơi vào trên người diệt hiên, cuối cùng lại rơi xuống trên người thanh duyên, hắn sườn sốt một chút, k h í ước thú, khế ước huyền thú có thể biến ả o thân thể con người. ít nhất cũng là muốn có thần t ô n g thực lực. Hắn phi thường giật mình. Diệp hiên thực lực chẳng qua chỉ là thánh sư đỉnh phong mà thôi. ngay cả Hắn cũng không sánh bằng. làm sao có thể sẽ có một cái thần t ô n g cảnh giới huyền thú đây. Diệp hiên sờ một cái thanh duyên đầu. ngươi đi đem những ngọn lửa kia tiêu diệt đi. dù sao bây giờ đ ị c h nhân cũng đã không có. bị thương tổn người vô tội, thanh duyên phi thường nhu thuận đi tới ngọn lửa thiêu đốt địa phương, một c á c h vương tay ra, sở hữu ngọn lửa đều bắt đầu hướng thanh duyên trên bàn tay bay tới, cuối cùng hóa thành một đoàn tiểu hỏa cầu, thanh duyên há mồm ra đem tiểu hỏa một dạng nuốt, n à y mới về đến diệt hiên bên người, những hộ về kia cũng chừng con mắt lớn,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 hai cái luôn hồi chi cảnh ba cái thánh sư đỉnh phong mà giúp chạy trốn nhân đại đa số đều là thánh giả thỉnh thoảng có mấy cái thánh sư bọn họ chạy trốn tới trước mặt diệp hiên đã chết một nửa kia n g ũ người quần áo đen thấy diệp hiên bọn họ dừng lại chân mình bước có chút kinh gì nhìn diệp hiên bọn họ nhưng là đã quan sát bên này địa hình biết rõ c á c h địa phương này không thể nào có người tới mới đúng dù sao bên cạnh vài chục phút chẳng đường sau đó chính là quan đ ả o chín mươi chín phần trăm nhân muốn đi chỗ nào đều là đi quan đ ả o n à y cũng coi là hoang sơn giã đường núi rồi, nhưng là chính là như vậy hoang sơn giã đường núi, lại thật có người tới, các người áo đen không nói gì, ngược lại thì những thứ này trốn khỏi một kiếp huyền giả cũng đụng lên đến, nhìn diệp hiên, một cái d ẫ n đầu chắp tay nói,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 lục hút lắc đầu. ta cũng không biết rõ. bọn họ nhìn thấy chúng ta sau đó liền bắt đầu đối với chúng ta mở ra đuổi g i ế t tựa hồ là muốn đem chúng ta tất cả mọi người đều g i ế t như thế. hắn cau mày. nhưng là bọn họ không phải là vì cướp bóc. những thứ kia chết đi trên người huyên để đồ vật bọn họ cũng không có cầm lên. có thể nói bọn họ liền chỉ là đơn thuần muốn muốn g i ế t chúng ta mà thôi.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 nhìn diệp hiên triển hiện ra t ô vi chẳng qua chỉ là thánh sư đỉnh phong, cho là mười phần chắc chín bắt lại diệp hiên. Bây giờ mới biết rõ bọn họ mới là sẽ bị mười phần chắc chín giết chết một cái kia. Bọn họ đánh vào xu thế dừng lại, chỉ có thể b ấ t đắc dĩ đem vũ khí huy động, đem những kiếm khí kia ngăn cản mở. Diệp hiên nói, các ngươi hoàng hôn giáo hội xuất thủ nhất định là có chuyện gì xấu muốn phát sinh.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 dối g i ế t xông về diệp hiên, bọn họ biết rõ, chỉ có đem diệp hiên giết đi, bọn họ mới có thể tự kiếm vực đi ra ngoài. Diệp hiên cười nói, rất không tồi, xem ra là dự định cùng ta chính diện đối chiến, nhưng là nếu như các ngươi đem bọn ngươi hoàng hôn giáo hội âm mưu dược kế nói ra, ta liền có thể tha các ngươi rời đi, như vậy không phải tốt hơn sao.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 t r ư ơ n g ba trăm linh sáu hắc án chi tuyền lục húc đi lên trước chắp tay nói tiền bối cám ơn ngươi ăn cứu mạng không cần báo đáp đem tới làm c h â u làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp ngươi ăn tình diệp hiên khoát khoát tay ta cũng chỉ là tùy ý xuất thủ hơn nữa bọn họ và ta cũng có một chút ăn oán cá nhân cho dù không có các ngươi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 thật giống như nói cái gì hắc áng chi tuyền sự tình nhưng là chúng ta căn bản cũng không biết rõ hắc áng chi tuyền là ý gì kính hâm sau khi nghe được sắc mặt có chút khó coi nàng nói hắc áng chi tuyền là tà ác giáo hội dùng để c u n g tế dùng cái gì nó công dụng một loại cũng là phi thường tà ác diệp hiên nói kia ý này chính là bọn hắn là đang làm gì không muốn người biết chuyện xấu kính hâm gật đầu tuyệt đối có thể. hơn nữa bọn họ hay lại là n h ầ m vào cũng r i ê n g thành. p h ủ cận đây chỉ có cũng r i ê n g thành một thành phố. nếu như bọn họ làm chuyện gì khẳng định cũng là vì n h ầ m vào cũng r i ê n g thành. diệp hiên phi thường chắc chắc nói. mấy cái huyền giả sau khi nghe được tất cả đều là mặt liền biến sắc. bọn họ căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. bọn họ chẳng qua là cảm thấy người quần áo đen đuổi giết hắn môn là không giải thích được.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 Bọn họ thân là luyện đan sư, càng biết rõ hắc án chi t u y ể n công dụng, tuần xuyên nói. Hắc án chi t u y ể n tác dụng thật sự là quá rộng. chúng ta nếu như chỉ là biết rõ bọn họ có sử dụng hắc án chi t u y ể n căn bản cũng không biết rõ bọn họ rốt cuộc là cầm tới làm gì. hơn nữa hắc án chi t u y ể n cất xứ phi thường hà khắc, nếu như là đặt ở bên ngoài lời nói, huyền giả có thể trước tiên phát hiện Long hội trưởng gật đầu, bởi vì hắc á n chi tuyền tà ác lực lượng quá khó che lại rồi. Nếu như bọn họ muốn đem hắc á n chi tuyền chuyển vận tới, tuyệt đối là sẽ tiêu phí lớn vô cùng khí lực cùng tài nguyên. diệp hiên lắc đầu cười khổ nói, ta cũng chỉ là biết rõ bọn họ dùng hắc á n chi tuyền, nhưng là ta không biết rõ bọn họ rốt cuộc là dùng ở địa phương nào, cho nên bây giờ vì lý do an toàn, Ta hy vọng các ngươi có thể để cho luyện đan sư công sẽ phái người tới tăng viện, cũng để cho cũng riêng thành thành chủ cảnh giác trong thành trì động tính. Long hội trưởng hiếu kỳ hỏi, ngươi lo lắng là bọn hắn sẽ đem hắc á n chi tuyển chuyển vận đến trong thành t h ị ta có thể ứng trước tương lai mười hai, chương ba trăm linh bảy chỉ là lãng phí thời gian, tuần xuyên khoát tay nói, cái này không thể nào, Bởi vì thành phố thủ vệ cũng đều là sẽ phân biệt tà ác vật chất. Nếu như là hắc án chi t u y ể n thủ vệ có thể trước tiên phát hiện, diệp hiên sau khi nghe được cũng không có nói quá nhiều, mà là chắp tay nói, vốn là ta đều đã rời đi cũng riêng thành rồi. nhưng là biết hoàng hôn giáo hội dự định sử dụng hắc án chi t u y ể n ta liền biết rõ bọn họ nhất định là tại nghẹn cái gì không tốt chiêu.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 Chẳng lẽ ngươi môn luyện đan sư công hội nhân liền có thể bàn lộng t h ị phi xem mạng người như cỏ rác. Tuần xuyên chỉ chỉ diệp hiên. mới vừa rồi diệp hiên tiểu hữu cũng nói. Là các ngươi cũng ra quản g i a trước ra tay với hắn. Hắn đem quản g i a g i ế t cũng bất quá là tự vệ mà thôi. lý nghị khoát khoát tay. Ta đây cũng m ặ t kệ. Ta nghe đến chỉ là hắn đem chúng ta cũng ra quản g i a g i ế t đi. về phần là chuyện còn lại.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 sở hữu huyền giả đều kinh hãi. một chiêu, cũng chỉ là một chiêu liền đem nhiều như vậy huyền giả cũng x ế t đi. hơn nữa những thứ này huyền giả không thiếu thánh sư đ ỉ n h phong. kết quả vẫn là làm bất quá d i ệ t hiên một chiêu. ta có thể ứng trước tương lai mười hai. chương ba trăm linh tám đặc t h ủ tăng lên phương thức. loại chuyện này để cho những thứ kia xem cuộc vui huyền giả đều dối d í t giật mình.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 Hắn đem trường đao chỉ diệp hiên. Hắn biết rõ lúc này chính mình chỉ có thể xuất thủ. Hắn trường đao đẩy ra một đảo huyền lực. hóa thành to lớn trường đao hướng trên người diệp hiên đập tới tới. chừng dài bốn mươi mét, đao còn không rơi xuống. mặt đất cũng đã i ã n n ư ớ c hai bên nhà cũng bị chấn động sắp sụp đổ như thế. diệp hiên tinh huy sơ lên. cùng này c ự đại đao tương đối không tầm thường chút nào tinh huy.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 vì vậy chỉ có thể chật vật lui về phía sau rút lui trên tay trường đao chính là không ngừng che trước mặt mình tinh huy bị thân đao đỡ được lý nghĩ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý n g ư ờ i chiêu thức cũng không gì hơn c á c h này mới vừa nói xong một cổ mạnh mẽ huyền lực xuyên thấu qua trường đao đâm vào b ậ u ngực hắn hắn phun ra một ngụm máu tươi đến bay rớt ra ngoài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 nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy được khí thế của hắn đang không ngừng leo lên, rất nhanh đã đột phá luôn hồi c h i cảnh, trở thành một cái thần tôn cường giả, hơn nữa thương thế đã hoàn toàn khôi phục, lý nghị nắm chặt quả đ ấ m cảm nhận được kia lực lượng cường đại, phi thường hưởng thụ, chu vi huyền giả cảm nhận được này thần tôn uy áp, cũng đều chừng con mắt lớn, đây là trong chiến đấu đột phá sao, thật là quá cường đại, phòng chừng tiểu tử này là muốn chết ở lý nghị trên tay. quả nhiên, cũng ra hộ v ệ đội trưởng không phải tốt như vậy chọc, hơi không cẩn thận sẽ t á n thân nơi đây. hiện ở tiểu tử kia phòng chừng không chiêu, ai biết rõ đây. bất quá hắn h ẳ n sẽ chết, thần tôn cường giả thực lực có thể không phải đơn giản như vậy.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 lý n g h ị bay ngược ra đến đập vào thành nam k h ô biên giới mặt đất bị xô ra một c â y rãnh mà rãnh cối dĩ nhiên chính là lý n g h ị rồi lý n g h ị phun ra một ngụm máu tươi đến hắn hoảng sợ nhìn đã tới trước mặt hắn diệp hiên cùng cửa nguyệt thực lực các ngươi làm sao có thể x sẽ mạnh như vậy diệp hiên mỉm cười nói khả năng ngươi lầm thực lực chúng ta thực ra không cường đại Chẳng qua là thực lực của ngươi quá nhỏ bé. Mặc dù không biết rõ ngươi dùng phương pháp gì đem thực lực của ngươi tăng lên tới thần t ô n g nhưng là cùng chân chính thần t ô n g so sánh. ngươi chính là quá nhỏ bé. d i ệ p hiên ban đầu nhưng là đối kháng quá thần t ô n g cường giả. Hắn biết rõ thần t ô n g cường giả gần đó là bị thương. cũng có thể cùng Hắn. cửa nguyệt cùng với thanh duyên ba người đồng thời chiến đấu. hơn nữa nếu như không phải chúng đ ộ c lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho hắn môn. chân chính thần tung thực lực tuyệt đối không phải lý n g h ị yếu như vậy tiểu, có thể nói nếu như là chân thần tung, như vậy bọn họ là không có cách nào đem đánh bại, trừ phi là dùng thần thông, các ngươi không thể giết ta, ta nhưng là giã gia hộ về đội trưởng, nếu như các ngươi đem ta giết đi, vậy các ngươi cũng sẽ bị giá ra g i ế t đi. hơn nữa các ngươi muốn biết rõ. đem tới giá ra địa vị cũng không chỉ là đang ở cũng diêm thành. lý nhì thấy diệp hiên cũng đ ị n h ra tay g i ế t rồi hắn. vội vàng hét. diệp hiên cười nói. ta lúc đầu đem bọn ngươi giá ra quản ra g i ế t chết thời điểm. cũng đã không hề chiếu cố đến các ngươi giá ra rồi. kết quả ngươi còn nói lời như vậy. một chút cũng không có sức thuyết phục a. nếu như ngươi muốn ta không giết ngươi, liền cẩn thận nói một chút ngươi có thể đủ cung cấp cho ta hữu dụng tình báo đi. lúc này lý nghị phi thường sợ hãi. hấp tấp nói. giá i a nhưng là cũng diêm thành đệ nhất đại gia tộc. liền liên thành chủ cũng là chúc ta giá i a nhân. ngươi thật muốn ra tay với ta. kia tuyệt đối không có biện pháp từ c á c h địa phương này đi ra ngoài.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 Nếu là như vậy, liền dẫn đường đi, vốn đang không nghĩ ở các ngươi giả ra bỏ công sức, nhưng là bây giờ xem ra là không được, t ừ các ngươi tìm c h ế t ta cũng không có cách nào, toàn trường xôn s a o bọn họ dĩ nhiên muốn không tới diệp hiên đang đối mặt thần tôn cường giả vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí nói dọa, giả thi xoay người hướng giả ra đi tới, diệp hiên chính là đuổi theo,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 Lúc này diệp hiên đang tò mò g i ã ra tại sao phải làm như vậy. đám người bọn họ đã tiến vào g i ã ra trong biệt viện. này biệt viện lớn vô cùng. hơn nữa chu vi đều là huyền giả. h ộ v ệ nhiều vô cùng. gần như giống như là một cái quân đội như thế. g i ã khi nhìn diệp hiên bọn họ cũng tiến vào g i ã ra trong biệt viện. quay đầu nhìn diệp hiên. ngươi biết rõ ta để cho các ngươi tới nơi này là làm gì sao.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 bọn họ vây quanh một c á c h người trung niên, n à y c á c h người trung niên thực lực lại cũng là thần tôn cảnh giới, giá thi nói, đây là chúng ta gia chủ, cũng toàn bộ, diệp hiên gật đầu một cái, lần đầu tiên gặp mặt, bất quá nhìn dáng dấp lần này ta là gặp phải phiền toái, giá thi mặt lạnh nói, gặp phải phiền toái, t ừ ngươi tiến vào giá ra, liền nhất định là không thể đi ra ngoài, xét xử kết quả tất nhiên sẽ là tử vong, mà các ngươi cũng sẽ bị chúng ta cho giết chết. Diệp hiên lúc này mỉm cười hỏi, thực ra ta rất ngạc nhiên, các ngươi tại sao phải đem lý n g h ị cho giết chết đây, giá h i giật mình hỏi, ngươi có ý gì, diệp hiên giải thích, giá ra khoảng cách thành nam khô khoảng cách gần như vậy, nếu như các ngươi thật muốn đem tới lý n g h ị cho cứu được lời nói,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 Hẳn là cùng lý nghị thông qua phương thức nào đó đột phá thần tôn g có quan hệ chứ, ta có thể ứng trước tương lai mười hai, chương ba trăm mười mạnh nhất chiêu thức, giá khi lúc này đã không có trở lại d i ệ p hiên lời nói, mà là nhìn về phía cũng toàn bộ, cũng toàn bộ đi tới, nhìn về phía d i ệ p hiên, trên mặt cũng không có quá nhiều sinh khí, càng nhiều là hài hước, ánh mắt của hắn lạnh lùng, ngươi chính là đem ta quản ra giết chết diệp hiên. Diệp hiên gật đầu. đúng vậy. có gì muốn làm. cũng toàn bộ lạnh nhạt nói. ngươi ngược lại là thật lớn mật a. không biết rõ chúng ta giã ra ở cũng muối trong thành rốt cuộc có bao nhiêu l ợ i hại sao. ngay cả cũng diêm thành thành chủ cũng là chúng ta đề cử đi lên. toàn bộ cũng diêm thành ai không biết rõ chúng ta giã ra là không thể. nhất trêu chọc. Diệp hiên cười nói, thật sao, thế nào ta không biết rõ đây, hơn nữa coi như biết rõ, ta cũng sống vậy sẽ đem cái kia quản ra giết đi, ngươi đúng là không muốn sống nữa, ngươi bây giờ biết rõ nơi này có bao nhiêu cách đủ để đem ngươi giết chết người sao, cũng toàn bộ a một cách âm thanh. Diệp hiên lắc đầu, một cách cũng không có, muốn đem ta cho giết chết, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ, cũng toàn bộ cười nhạo nói. Thật sao, xem ra ngươi đối với thực lực của mình tin tưởng vô cùng rồi. Bất quá cũng đúng, một mình ngươi thánh sư đ ỉ n h phong có thể đem luôn hồi chi cảnh đ ỉ n h phong lý nghị cho giết chết, đủ để k ê u ngạo. Hắn chỉ chỉ giã thi, nhưng là ngươi nên cảm giác được đi. thực lực của Hắn nhưng là thần tung.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 tuyệt đối không dám giống như ngươi vậy càn dỡ. Diệp hiên nhún nhún vai. bọn họ là bọn họ. ta là ta. ngược lại ta thì sẽ không sợ hãi những thứ này. nếu như các ngươi g i ra nói không giữ lời, đó là ta cao xem các ngươi rồi. giá h i lắc đầu. không cần. ta đủ để đưa ngươi cho giết chết. diệp hiên đem tinh huy cho rút ra. cửa nguyệt cũng xuất hiện ở diệp hiên bên người.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 Ta sợ nếu như ta xuất thủ chức ngươi ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi, vậy thì quá không thú vị. Diệp hiên cười ha ha, đem tinh huy hướng về phía g i ã h i t ụ tập toàn bộ lực lượng, huyền lực dạo dựng, hóa thành một thanh trường kiếm đâm về phía g i ã h i mà c ử nguyệt chính là ở một trường vỗ gia, huyền lực hóa thành bàn tay to lớn che khuất bầu trời, phải đem g i ã h i đập chết, Thanh duyên chính là kiều quát một tiếng. Một tay chống trời. chính chống hỏa duyên kiều cái Cự c là đại ầm, u xuất hiện ở trên tay hiện nàng. Nàng ở đ e hỏa cầu trực tiếp hướng thi kích thời xuất thủ.、Rất、nhanh thì Ba cầu trực công xuất tiếp trên tới. Rất người giã loại đập đồng đ e mặt giã thi lại phủ bao rồi. Ẩm, m đất đã không còn hình dáng, như cùng là mảnh giấy vụn một dạng mà dạ khi đứng lập địa phương lại bình yên vô sự. giá khi bóng người cũng từ từ xuất hiện ở diệp hiên bọn họ trong tầm mắt, giá khi có chút giật mình nói, không nghĩ tới liền thánh thú t h ế ước ngươi cũng có thể có được, xem ra thân phận của ngươi rất không bình thường a, nói cho ta biết, sau lưng ngươi gia tộc là gia tộc gì, nếu không mà nói ta liền đem ngươi giết đi, diệp hiên lạnh nhạt nói, theo như ngươi nói cũng không tin tưởng,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 Diệp hiên cắn răng. Một kiếm đâm về phía dã thi. Vô số phong tuyết lôi cuốn. Một đảo to lớn trường kiếm tà tà hướng trên người dã thi sen vào đi qua. đó là tinh thể băng kết thành. dưới ánh mặt trời lói lên hàn quang. t r ừ n g hay. ba trăm mét trường. toàn bộ cũng muối trong thành nhân cũng nhìn biết này trường kiếm. chắc lưới hít hà trợn tròn con mắt. cửa nguyệt lúc này cũng không giấu nghề. hai tay c h ố n g thiên, chỉ thấy được trong bầu trời phảng phất là có l ớ p lánh vô số ánh sao lói lên, gần đó là ở dưới ánh nắng trói trang vẫn mơ hồ có thể thấy, tinh huy bên dưới, cửa nguyệt trên tay không biết rõ lúc nào nhiều hơn một cái phát ra quang mang trường kiếm, n à y trường kiếm hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt rơi vào trên người g i ã hy, thanh duyên cũng gầm to, toàn thân đều bị tinh thể băng ngọn lửa b ọ c lại, mà tay nàng đã biến thành long c h ả o này long c h ả o chính nắm một đoàn không ngừng biến hình, không ngừng áp s ú c hỏa cầu. hỏa cầu bốn phía vây không gian dần dần vặn vẹo. tựa hồ là không có cách nào tiếp nhận được này hỏa cầu cháy. cần phải sụp đổ. thanh duyên đem hỏa cầu lần nữa đập về phía giã h y bọn họ đều đã dùng hết chính mình tối c ư ờ n g đại chiêu thức, mà giã h y lúc này cuối cùng là biến sắc rồi. Hắn không nghĩ tới diệp hiên ba người này công kích thủ đoạn lại sẽ uy lực lớn như vậy. ngay cả hắn đều bị uy hiếp tánh mạng. Hắn biết gió mình tuyệt đối không thể lại lơ là đối đãi. vội vàng đem vũ khí mình cho móc ra. là một cây t r ư ờ n g côn. này t r ư ờ n g côn toàn thân màu đen. không biết gió dùng kim loại gì chế tạo. ta có thể ứng trước tương lai mười hai. chương ba trăm m ư ơ i một thật sự có bài tẩy. làm trường côn xuất hiện, giá khi khí thế nhất thời tăng lên, mà hắn trường côn đ ả o q u a chỉ thấy được huyền lực ầm ầm tản ra, như cùng là có một cái l í n h vực mở ra, sở hữu công kích và này l í n h vực sau khi tiếp xúc cũng bị ngăn cản rồi, song phương rằng co không nhỉ, trong lúc nhất thời lại người này cũng không thể làm gì được người kia, cũng toàn bộ một đám người lúc này nhìn thấy một màn này,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 cửu nguyệt cùng thanh duyên tự nhiên đứng ở diệp hiên bên người. Diệp hiên mỹ đến con mắt. xem ra liền ngay cả chúng ta tối cường đại chiêu thức cũng không có cách nào đem điều này chân chính thần tôn cường giả giết chết. lúc này giả h i chính phiêu treo trên không trung. nghiêng nhìn diệp hiên. ngươi thật cho là lấy ngươi c á c h này thánh sư đ ỉ n h phong thực lực có thể cùng ta đối chiến. có phải hay không là ý nghĩ hào huyền rồi. Diệp hiên mỉm cười nói.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 vẫn là tối c ư ờ n g đại chiêu thức, băng tuyết nữ thần thở dài, cửa nguyệt cùng thanh duyên cũng không có nhàn dối, dối g i ế t dùng chính mình tối c ư ờ n g đại chiêu thức xuất thủ, giá khi gầm lên, các ngươi coi như là xuất thủ lần nữa vẫn không có dùng, ngươi chẳng qua chỉ là thánh sư đ ỉ n h phong mà thôi, một cái tiểu tiểu thánh sư là không có cách nào đem ta giết chết, cho nên chết đi cho ta. Hắn trường côn chặn lại linh lung tháp súc lực một đòn. Có thể lực lượng khổng lồ lại để cho Hắn từ thước vài trăm thước. ngay sau đó hồn tháp công kích cũng xuyên thứ rồi Hắn sở hữu phòng ngự. chính xác đâm vào Hắn sâu trong linh hồn. Oanh, Hắn đầu óc c h ố n g giống. ngay sau đó đau đớn kịch liệt để cho Hắn thiếu chút nữa đem vũ khí ném xuống. diệp hiên biết rõ đây là bọn Hắn cơ hội.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 Diệp hiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn lạnh lùng nhìn trong bầu trời, giá khi hít sâu một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, quần áo bị đốt thành rồi chỉ còn vải, miến c ứ n g che thân, trên người còn có thật nhiều vết thương thật nhỏ, cự c kỳ chật vật, hắn chỉ diệp hiên, n g ư ờ i tên hốn đàn này, mới vừa nói xong, máu tươi liền phun ra ngoài, tất cả mọi người đều ồ lên, bọn họ căn bản là không tưởng tượng nổi trong này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì dạng chiến đấu ngay cả cũng toàn bộ lúc này cũng không bình tĩnh lấy một cái thánh sư đ ỉ n h phong đối chiến thần tôn cường giả hơn nữa còn đem thần tôn cường giả bị đả thương loại chuyện này ở cả thế giới đều là không tồn tại nhưng bây giờ diệp hiên làm ra sự tình như thế hơn nữa liền ở trước mặt hắn nếu như chỉ là người khác nhấc lên lời nói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 diệp hiên cười nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ta lại đem mới vừa rồi cái loại này công n g í c h làm đi ra, giá thi thoáng cái ngây ngẩn, nhưng rất nhanh thì cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta không biết không, trên người của ngươi nhất định là có thể linh hồn công n g í c h thần khí, mới vừa rồi cái loại này công n g í c h là nhằm vào linh hồn, cũng chỉ có linh hồn công n g í c h thần khí có thể làm được, mà thần khí kèm theo công k í c h tuyệt đối không thể nào vô hạn lần thi triển. Hắn chỉ diệp hiên. ngươi hết thầy công k í c h thủ đoạn ta đều nắm giữ. mà ngươi cuối cùng vẫn không có đem ta cho giết chết. bây giờ, chết là ngươi. diệp hiên đối với lần này chỉ là thở dài một cái. trên tay trường kiếm chỉ giã thi. xem ra thật đúng là không gạt được ngươi. nhưng là ngươi lại sai lầm rồi. Ta tẩy lá bài c ũ n g không chỉ là những thứ này. n g là ư ơ i muốn giết ta không dễ dàng như vậy vậy n g ư ơ i liền đem n g ư ơ i lá bài tẩy làm đi ra đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn n g ư ơ i một chút còn có cái gì lá bài tẩy chết đi cho ta giá t h i phấn nộ xuất thủ trường côn lôi cuốn lôi đ ỉ n h chi thế từ thiên đánh xuống dường như muốn đem không gian khuấy động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 tiểu tử kia có phải hay không là bị giết chết nhất định là loại này công kích bên dưới tiểu tử kia tuyệt đối không có biện pháp ngăn trở phỏng chừng đác hôi phi yên diệt quả nhiên thánh sư đ ỉ n h phong tuyệt đối không phải thần tôn cường giả đối thủ cảnh giới giữa trinh lệ quá lớn coi như có rất nhiều thần khí thậm chí còn có thánh thú khế ước thú cũng tuyệt đối không có biện pháp đối chiến chỉ bất quá chỉ là đáng tiếc những thứ kia thần khí cùng thánh thú thấy ước thú nếu như vẫn còn ở lời nói nhất định là lớn mạnh chúng ta giá ra đồ vật tất cả mọi người đang bàn luận rất nhiều người cũng kính nể nhìn giá khi bọn họ biết rõ ở giá ra giá khi địa vị liền đứng sau cũng toàn bộ mà thôi trên thực lực cũng chỉ là so với cũng toàn bộ thấp một ít ta có thể ứng trước tương lai mười h a y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 giá h i thực lực là hắn bên ngoài tối cường đại ai cũng không có cách nào từ giá h i trên tay chạy đi diệp hiên tiến vào linh lung tháp bên trong tuyết ly đưa tay ra mời vương người hoạt bát đi tới trước mặt diệp hiên cười nói chủ nhân ngươi cuối cùng là tới nhìn ta ta một người ở nơi này linh lung tháp bên trong thật nhàm chán a diệp hiên đào cặp mắt trắng giá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 đợi một ngày sau, ta lại từ linh lung tháp đi ra ngoài. bây giờ giã ra từ trên xuống dưới cũng tìm ta. bây giờ ta đi ra ngoài nhất định sẽ bị b ắ t tuyết ly ngược lại là lạc quan. coi như là bị b ắ t ngươi cũng có thể chạy đi. chủ nhân thực lực ta hay lại là tin tưởng. diệp hiên đối với lần này chỉ là bất đắc dĩ nhúng nhúng vai. không muốn như vậy để mắt ta.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 rồi mới từ linh lung tháp bên trong đi ra. giá gia nhân hẳn đều đi ra ngoài bên ngoài tìm ta. bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới ta thực ra vẫn luôn ở c á c h địa phương này. diệp hiên ngẩng đầu nhìn hai bên con đường. cuối cùng lựa chọn một c á c h phương hướng. đi vào bên trong. giá gia thủ vệ xâm nghiêm. lúc này lao ra đi vậy là không thực tế. cho nên vẫn là ngoan ngoãn trước tiên ở giá gia tìm một cái chỗ ẩm thân. bọn họ đi tới giã ra sau núi ở c á c h địa phương này có một hang núi diệp hiên không chút do dự tiến vào c á y sơn động này chu vi đều là cỏ dại hẳn rất ít nhân sẽ tới nơi này hẳn là tương đối an toàn diệp hiên đi vào bên trong để cho diệp hiên có chút giật mình là c á y sơn động này trên vách núi đá đều có nhiều vô cùng trận ấm tựa hồ là dùng để phong bế c á y sơn động này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 m à cửa nguyệt chính là gật đầu một cái. n à n g cũng phát hiện, ở bên trong sơn động này lại là có người. hơn nữa diệp hiên còn cảm ứng được một ít khí tức tà áp. lúc này trong sơn động người nói chuyện rồi. khoảng cách kế hoạch áp dụng chỉ có hai giờ. ở này hai giờ tuyệt đối không thể để cho cũng diêm thành nhân biết rõ. cái thanh âm này hết sức quen thuộc. là giã gia gia chủ cũng toàn bộ. Theo s á t một t cái h a n h khàn khàn âm n v a g lên. Yên tâm đi. chỉ cần các ngươi không có xe bí mật nói ra. như vậy kế hoạch chúng ta liền sẽ phi thường thuận lời áp dụng. cũng riêng thành tuyệt đối sẽ không có nhân biết rõ chúng ta phải đem chỉnh thành phố làm tế đàn. cũng nói hết. ngươi nhưng là đã đáp ở ta. giá ra nhân các ngươi một c á c h đều không thể động. yên tâm ạ.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 không nghĩ tới giá ra lại cùng hoàng hôn giáo hội có cấu kết, hơn nữa bọn họ còn dự định đem cũng r i ê n g thành coi là là tế đàn. diệp hiên cười lạnh nói, nếu là lời như vậy, ta muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, cửu nguyệt nói, nhưng là bây giờ nếu như ngươi xuất thủ nhất định sẽ đem chính mình phá tan lộ, ta có thể ứng trước tương lai mười hai, chương ba trăm mười ba hắc á m chi t u y ể n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 cửu nguyệt thấy những thứ này chất lỏng màu đen sau đó, nhất thời là mặt liền b i ế n sắc, hấp tấp nói, đây là hắc á n chi tuyền, giá ra cấu kết hoàng hôn giáo hội, thật muốn đem chọn cái cũng r i ê n g thành coi là là tế đàn rồi. diệp hiên nói, kia nói như vậy, có phải hay không là chỉ cần đem các loại hắc á n chi tuyền cho hủy diệt, bọn họ liền không có cách nào tiến hành lần này c u ố c tế. Cửu Nguyệt gật đầu. Đúng như g gật Đúng u đầu. y ệ t n vậy, nhưng là hắc án chi tuyền có thể không có dễ dàng như vậy hủy diệt, hơn nữa rất dễ dàng bị nhiễm. Nếu như ngươi đem phong ấm mở ra, sẽ ở phi thường trong thời gian ngắn liền bị những thứ này hắc án chi tuyền cho bị nhiễm, đến thời điểm ngươi cũng sẽ mê muội. Diệp hiên cười nói, loại chuyện này nhiều đơn giản giải quyết, ta lại không phải phải đem hắc án chi tuyền cho hủy diệt.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 các ngươi cái gọi là hoàng hôn chi thần có lẽ cũng cứ như vậy đi cũng không phải rất cường đại dáng vẻ lục ập mặt lạnh nói ngươi tên hỗn đ à n này lại dám làm nhục vĩ đại hoàng bất tỉnh thần xem ra ngươi là tại tìm chết diệp hiên cười nói ngươi chẳng qua chỉ là một c á c h l u ô n hồi chi cảnh mà thôi ngươi cho rằng là ngươi là đối thủ của ta sao lục ập cười ha ha một tiếng ta là l u ô n hồi chi cảnh vậy còn ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một cái thánh sư đ ỉ n h phong mà thôi, mà mặc dù ta là luôn hồi c h i cảnh, nhưng là ta nhưng là luôn hồi c h i cảnh đ ỉ n h phong, hơn nữa có hoàng hôn chi thần che trở, gần đó là thần tôn cường giả, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, diệp hiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai、like、là như vậy, xem ra ngươi đối với thực lực của mình tin tưởng vô cùng,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 ngươi cảm thấy ngươi thực lực so với lý n g h ị muốn cường đại đến mức nào đây. lột ập cười ha ha một tiếng. hắn chẳng qua là học được cái nửa thùng thủy mà thôi. ngươi thật cho là có hoàng hôn chi thần che chở v ẹ n v ẹ n chỉ là như vậy sao. diệp hiên nhún nhún vai. kia ta ngược lại thật ra rất muốn phải kiến thức một chút. cửa nguyệt chính là vào lúc này nói. c h ú n g ta hay lại là đánh nhanh thắng nhanh đi. Nếu không mà nói giá gia nhân cũng nên đi tới địa phương này. Diệp hiên gật đầu. Ta biết rõ. Chỉ bất quá ta còn là không hy vọng sử dụng lá bài t ẩ y cuối cùng. Hắn đã bắt đầu để cho linh lung tháp hòa hồn tháp đồng thời tụ tập công c h c h ỉ cần chờ một đoạn thời gian. Hắn liền có thể liên hiệp đến hai cái thần kỳ. Hơn nữa cảnh mình ba người công c h đem lột ập x i ế t chết. lột ập trên tay một thanh đại kiếm. chỉ diệp hiên. được rồi. hãy bớt nói nhảm đi. để mạng lại. mới, hắn xuất t h ủ tốc độ thật nhanh. hơn nữa chiêu thức cũng phi thường xảo quyệt. tựa hồ là hoàng hôn giáo hội thành viên mới có thể lãnh ngộ kiếm pháp. diệp hiên ở trên người hoàng hôn chi thần thấy qua loại này huyền lực. hắn trường kiếm huy động. băng tuyết tài quyết làm đi ra. chỉnh cây sơn đ ồ n g nhiệt độ cũng hạ thấp rất nhiều. mà không trung cũng đã rơi xuống bông tuyết những thứ này bông tuyết ẩm chứa năng lượng tương đương với một cổ kiếm khí đủ để đem đồng đẳng cấp đối thủ giết chết rồi lục ập h ừ một tiếng trên tay trường kiếm đi phía trước nặng nề đâm tới một đạo màu đen huyền lực đem sở hữu bông tuyết cũng cho bắn ra diệp hiên tinh huy bổ về phía lục ập hai món vũ khí hung h ă n g đụng vào nhau phát ra thanh t h ú y thanh âm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 ngươi thật nghĩ đến ngươi thực lực so với bình thường thánh sư đ ỉ n h phong cường đại là có thể cùng ta đối chiến sao. mặc dù nói nếu như là một loại l u ô n hồi c h i cảnh ngươi đúng là có thể cùng đánh một trận. nhưng là ta có thể không phải phổ thông l u ô n hồi c h i cảnh. thực lực của ta đủ để đứng ở l u ô n hồi c h i cảnh đ ỉ n h phong. không có l u ô n hồi c h i cảnh huyền giả là đối thủ của ta. mà hết thảy này đều là hoàng hôn chi thần ban cho lực lượng của ta.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 khoảng cách bắt đầu cung t ý còn có một chút thời gian hắn cảm thấy hành hạ diệp hiên phi thường có vui thú hắn hy vọng thấy diệp hiên từ tự tin đến tuyệt vọng diệp hiên hít sâu một hơi kiếm vực mở ra ngay sau đó xuất thủ lần nữa lộp ập chính là cười ha ha nguyên lai、like、là còn cất giấu lá bài tẩy a không trách vẫn không có lộ ra tuyệt vọng biểu tình bất quá ngươi lá bài tẩy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 Hắn một kiếm bổ ra. uy lực to lớn huyền lực đẩy ra. kiếm v ư ợ t bên trong kiếm khí cũng bị bắn ra rồi. Hắn trường kiếm cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt diệp hiên. diệp hiên hét lớn một tiếng. một đảo bão tạo thành. chỗ hắn ở chính giữa. mà bão chu vi chính là do vô số kiếm khí tạo thành. ta có thể ứng trước tương lai mười hai. chương ba trăm mười bốn không thể thấy chết mà không cứu. â m lục ập trường kiếm bị này bão trận lại. Chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. phá cho ta. lục ập lạnh lùng hét. bão phảng phất bị xé n ư ớ c một cái miệng to. diệp hiên thân hình xuất hiện ở lục ập trước mặt. mà diệp hiên không nghĩ tới cái này lục ập thực lực lại so với bình thường luôn hồi chi cảnh cũng muốn cường đại. hắn trường kiếm chỉ lục ập. c ử u nguyệt là là xuất hiện ở lục ập bên cạnh.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 c ử u nguyệt chỉ là lạnh nhạt nói. xin lỗi. ta đối với các ngươi này cái gì rác rưởi giáo hội không có hứng thú. lột ập sắc mặt âm trầm. vậy ngươi liền chết đi cho ta. hắn đại kiếm biến chuyển phương hướng. hướng c ử u nguyệt bổ tới. vô số màu đen huyền lực cơ hồ là phải đem c ử u nguyệt cho bao vây lại. diệp hiên chính là xuất thủ lần nữa. c ử u nguyệt hét lớn một tiếng.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 cho ta phong tỏa sở hữu cửa ra, không nghĩ tới diệp hiên tiểu t ử kia lại còn ở giá ra, xem ra là ta đánh giá thấp hắn, hắn cũng biết rõ nếu như lúc này ở cũng diêm thành lời nói, nhất định sẽ bị chúng ta b ắ t lại, cho nên cuối cùng vẫn trốn về rồi, sở hữu huyền giả đều bắt đầu đi cửa ra, cũng toàn bộ chính là mặt lạnh đi vào bên trong, này đổ bên trong nhưng là quan hệ đến đến bọn họ giã r a đem tới tiền đổ nếu như làm hỏng bọn họ giã r a không chỉ là không chiếm được hoàng hôn giáo hội ủng hộ thánh thành cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ giã r a đó mới là bọn họ giã r a ngã vào thâm u y ê n tình huống hắn có thể không hy vọng loại chuyện này phát sinh tiến vào sơn đồng sau đó hắn thấy diệt hiên nhất thời sinh khí nói Tiểu tử, ngươi có phải hay không là quá mức lớn l ỗ i lại dám còn ở lại giã ra. Diệp hiên đem lột ập bức cho lui, sau đó tìm một c á c h an toàn vị trí. nhìn cũng toàn bộ, nói, ngươi là sợ chưa, là bởi vì ta biết rõ các ngươi giã ra âm mưu rồi không. ta cuối cùng là biết rõ hoàng hôn giáo hội là thế nào đem hắc án chi t u y ể n cho mang vào cũng diêm thành tới.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 ngay sau đó thanh duyên cùng cửa nguyệt d ố i i ế t đem chính mình tối cường đại chiêu thức cũng làm đi ra diệp hiên phía sau xuất hiện băng tuyết nữ thần h ư ảnh sơn động kết lên băng xương ngay sau đó sở hữu công kích đều chỉ hướng l ộ t ập l ộ t ập lúc này cuối cùng là cảm nhận được uy hiếp hét lớn một tiếng toàn thân cũng bộc phát ra màu đen huyền lực hơn nữa trên người hắn lại bắt đầu diễn ra huyết dịch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 mà lúc này đây diệp hiên bọn họ công k í c h đồng thời rơi vào trên người hắn rồi nhìn cân treo sởi tóc hắn sống to trên tay trường kiếm bổ ra các ngươi chết đi cho ta song phương công k í c h đụng nhau diệp hiên ba người bay rước ra ngoài lột ập chính là nện xuống đất hắn một cái tay che đầu mình trên đất không ngừng lăn lộn diệp hiên phun ra một ngụm máu tươi đến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 chúng ta bên cạnh còn có một cái chân chính thần t ô n g người này vẫn không có xuất thủ. đoán chừng là đang chờ chúng ta buông lòng cảnh giác. cửa nguyệt cắn răng nói. diệp hiên nhìn những thứ kia bị phong ấm chay. ngươi nói nếu như ta đem sở hữu phong ấm mở ra, những thứ này hắc ám chi tuyền có thể hay không đem cũng cho hết bị nhiễm. cửa nguyệt lắc đầu. không thể. thần t ô n g sức phản ứng quá mạnh mẽ. Nếu là hắn phát hiện có cái gì không đúng, sẽ trước tiên thối lui ra sơn động, diệp hiên lộ ra nụ cười, vậy nếu như là giã ra những người khác đâu, những người đó hẳn không có biện pháp đem các loài hắc á n chi tuyền cản được chứ, c ử u nguyệt mặt liền biến sắc, là không thể, nhưng là lời như vậy, cũng r i ê n g thành nhưng là phải đụng phải hắc á n chi tuyền cắn nuốt, Bọn họ nhất định là không có cách nào đem các l o ạ i hắc áng chi t u y ể n cho thanh trừ, diệp hiên nói. nhưng nếu như để cho bọn họ thật đem c u n g tế cho hoàn thành, cũng diêm thành nhân cũng không chỉ là bị cuốn hút đơn giản như vậy, sẽ trực tiếp chết, cửu nguyệt nói. kia chỉ một mình ngươi quyết định đi, dựa theo ta suy nghĩ, chúng ta trước tiên có thể rời đi cách địa phương này, đưa ngươi bằng hữu mang theo. sau đó đem cũng r i ê n g thành cho bỏ qua. diệp hiên lắc đầu. đây là ta không làm được. ta không thể chơ mắt nhìn bọn hắn tử ở trước mặt ta. dù sao ta coi như như thế nào đi nữa không có vấn đề. bọn họ vẫn là ta đồng loại. ta không thể thấy chết mà không cứu. ta có thể ứng trước tương lai mười hai. chương ba trăm mười lăm khắp thành d ị biến. c ử u nguyệt đào cặp mắt trắng giã.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 t h a n h nhiên đánh về phía Duyên n n tự Các về ập. lột à g đều muốn Hiên cho Diệp t r a n h thủ được đem a i làm toàn hỏng thời gian. Cũng biết ộ mặt l ề n b i n sắc. rõ ư như ớ c cũng tiên xuất thủ.、Mà、lột ập cũng như thế. biết Bọn họ Mà ập r những thứ này hắc á n chi tuyền rốt cuộc là trọng yếu bao nhiêu. Nếu như bị diệp hiên cho thả ra, cũng tế liền không có cách nào tiến hành, mà bọn họ tất cả kế hoạch đều đưa sẽ bị phá h ư dừng tay cho ta. cũng đều xem đến c ử u nguyệt sông lại muốn ngăn trở chính mình vì vậy toàn thân huyền lực cũng tán phát ra hắn một quyền nện ở trên người c ử u nguyệt đem c ử u nguyệt cho đập bay rồi trong chớp mắt hắn đi tới trước mặt diệp hiên sau đó g i ố n g dẫn một cước đạp về phía diệp hiên đây chính là c u n g tế đồ trọng yếu nhất muốn là xảy ra vấn đề gì kế hoạch của bọn họ cũng sẽ bị mắc cạn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 mà lục ập chính là phấn nộ nói các ngươi mấy tên khốn kiếp này thật là tại tìm chết cũng toàn bộ kêu to lục ập bây giờ đã không chờ được cũng tế lập tức bắt đầu mấy tên khốn kiếp này liền giao cho ta đi ta sẽ để bọn họ biết rõ ta lời hại lục ập đem thanh duyên cùng cửa nguyệt đánh bay hai tay bắt đầu không ngừng kết ấ n rất nhanh hắc ám chi tuyền bắt đầu tụ tập cuối cùng hóa thành một cái trận ấm, chỉ bất quá cho dù lục ập đã bắt đầu thực hành c u n g tế, vẫn có thật nhiều hắc ám chi t u y ể n d ì ra g i ã ra, từ từ tụ tập ở cũng r i ê n g thành trong bầu trời, lúc này chính hâm đang ở thiên cơ các, thấy không chung một màn này, nhất thời là mặt liền biến sắc, vội vàng đối thiên cơ các trưởng lão nói, vội vàng thông báo trụ sở chính, cũng r i ê n g thành g i ã ra liên thủ với hoàng hôn giáo hội rồi,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 cộng thêm bây giờ băng thiên thành đã bị liệt phong ma chiếm lấy rồi hoang vực mười phần trăm địa phương đều đã mất đi khống chế chuyện này không phải chuyện đùa hắn dựa theo k í n h hâm lời nói đi làm vội vàng liên lạc trụ sở chính mà k í n h hâm là là phi thường lo âu nàng biết rõ bây giờ diệp hiên vẫn còn ở giã ra bây giờ hắc áng chi tuyền tiết lộ hẳn là diệp hiên làm rồi chuyện gì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 trong bầu trời gì biến để cho bọn họ cảm thấy hiếu kỳ cũng cảm nhận được tà áp nhưng là thành chủ đã cùng bọn họ nói đây chẳng qua là chướng nhãn pháp chân chính phải chú ý chính là trong thành t h ị người và thành phố bên ngoài phòng ngự cho nên bọn họ mới ra đến tuần tra chỉ cần là phát hiện gì thường bọn họ sẽ trước tiên đem gì thường giải quyết kính h â n xuất hiện sau đó bọn họ đều dối dít cảnh giác nhìn nàng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 dù sao thiên cơ các nhân nổi danh nhất chính là chắc toán thiên cơ loại năng lực này mới để cho toàn bộ đại lục cũng đối thiên cơ các nhân phi thường cung k í n h hắn cắn răng nhưng là thành chủ ngươi chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ một chút sao các ngươi thành chủ cùng giá ra liền không có quan hệ sao hắn chính là giá ra để cử đi lên giá ra muốn để cho thành chủ làm một ít dấu g i ế m sự tình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 làm phó tướng đi tới thành chủ phủ thời điểm, hắn mặt liền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện giả ra người chung quanh đều bắt đầu xuất hiện dị biến. bọn họ không có thông thường, giống như xác sống như thế, không ngừng công kích những người khác, những xác sống đó người bình thường, bọn họ tu vi còn cất giữ, cho nên thuộc về kinh hoàng thất thố nhân căn bản liền không phải đối thủ của bọn họ,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 Thành chủ nhúng nhúng vai, ta không có vấn đề à, chỉ cần giá ra vẫn còn, ta liền tuyệt đối là an toàn, ta là g i ã gia nhân, giá ra phải làm gì, ta đương nhiên muốn làm theo, phó tướng tuyệt vọng nhìn Thành chủ, cuối cùng té xuống đất, đến chết hắn cũng không có làm pháp minh bạch Thành chủ tâm tư, lúc này kính hâm đã đem lệnh bài biểu diễn ra,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 nguyên lai thành chủ cũng sớm đã đem thủ thành môn thủ về cho đổi lại rồi đổi thành chính mình tử thì kính hâm dẫn đầu sông về phía trước một cái tay bảo vệ lê hoa nàng nhìn thấy cửa thành đóng sắc mặt trở nên rất khó nhìn cướp lấy khán đài đem những binh lính kia cũng x ế p đi chỉ có đem cửa thành mở ra đến chúng ta mới có sống tiếp hy vọng sở hữu huyền giả đều dối d í t đem vũ khí mình cho rút ra, xông về thành tường, mà những tử t h ị đó chính là dối d í t hướng về phía những thứ này vọt tới nhân bắn ra mũi tên. những thứ này mũi tên đều là mang theo huyền lực, rơi vào trên người huyền giả. rất dễ dàng là có thể đem huyền giả đánh chết. trong lúc nhất thời mấy trăm tên huyền giả té xuống đất, chỉ bất quá càng nhiều huyền giả xông về bọn họ,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 chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đi xuống, chờ đợi quốc tế bắt đầu, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Kính hâm cắn răng, ta có thể ứng trước tương lai mười hai, chương ba trăm mười bảy một kiếm phá thành. Mọi người ở đây sằng co thời điểm, g i ã ra c h u y ệ n đến nổ lớn âm thanh, mà không trung đã ấ rơi bày màu mực, một mảnh đen nhánh, không có một tia quang minh có thể chảy vào.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 chỉ bằng các ngươi, chẳng qua là một chiêu, liền đem sở hữu phải ra tay huyền giả giết chết, ngón này để cho còn lại huyền giả cũng hoảng sợ dừng bước lại, bọn họ chừng con mắt lớn nhìn thành chủ, thành chủ chính là mỉm cười nói, cho nên nói à, các ngươi cũng không cần làm mộng ban ngày rồi, ta liền nói với các ngươi, các ngươi là không có khả năng từ c á c h địa phương này rời đi,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 Loại tình huống này để cho nàng tuyệt vọng. Nàng nhìn giã ra phương hướng. Nàng tin tưởng diệp hiên tuyệt đối còn không có bị giết chết. giã ra động tính cũng là diệp hiên lấy ra. thành chủ ha ha cười to. thế nào, ngươi còn đang suy nghĩ giã ra cái kia diệp hiên. ngươi có phải hay không là quá không đem giã ra ra chủ không coi vào đâu. hắn nhất định đã bị gia chủ giết đi.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 nổ lớn âm thanh truyền tới, đâm ánh mắt mang để cho sở hữu huyền giả cũng nhắm lại con mắt, chờ quang mang đi qua sau đó, bọn họ trợn mở con mắt, nhất thời kinh điệu cằm, một đạo to lớn ránh để ngang trong tường thành, đem thành tường chia ra làm h a i càng phải nói, ránh trực tiếp đem cũng riêng thành cũng chia ra làm h a i rồi, mà giã r a phủ đệ, đã sớm hóa thành phế tích,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 nhưng là hoàng hôn giáo hội triệu hoán trận đ a n mở ra muốn tiếp tục dừng lưu ở cách địa phương này tất cả mọi người đều sẽ trở thành tế phẩm huyện giả môn nghe nói như vậy vội vàng đi ra ngoài bỏ chạy hiện ở cửa thành đều đ a n mở ra không có bất kỳ trở ngại bọn họ hướng ngoài thành bỏ chạy nhưng chẳng qua chỉ là đi hai dặm đ i ệ n một cách hào quang liền đưa bọn họ bao bọc lại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 Diệp hiên trên tay trường kiếm lần nữa đâm ra, kiếm khí chừng hơn một ngàn mét, rơi vào kết giới bên trên, trực tiếp đem kết giới cho đánh nát, tựa như cùng sĩ đánh nát một khối thủy tinh như thế, mà những thứ kia bị giam cầm huyền giả trung quy xem là khá tự do hành động, sở hữu huyền giả đều dối d í t hướng xa xa chui đi, diệp hiên cũng mang theo kính hâm bọn họ rời đi cũng r i ê n g thành,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 thực lực của hắn cũng cứ như vậy. Diệp hiên đối với lần này chỉ có thể nhúng nhúng vai. nhưng cũng biết rõ đây là sự thật. từ hắn tiến vào hoang vực sau đó, hắn cũng phát hiện, luôn hồi chi cảnh căn bản cũng không tính là gì. bây giờ thực lực của hắn so với luôn hồi chi cảnh muốn cường đại hơn nhiều. hơn nữa nếu là hắn muốn tiến vào luôn hồi chi cảnh cảnh giới,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 Mấy cái huyền giả lẫn nhau thương lượng một chút. c u ố i cùng một cái huyền giả đi tới. Nói, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. c h ú n g ta có thể dẫn ngươi đi người kia vị trí. nhưng là ngươi đáp ứ ta môn cũng muốn làm. Diệp hiên cười nói. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm được. Mấy cái này huyền giả lúc này mới mang theo diệp hiên bọn họ hướng thành trì nhỏ đi tới.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 Diệp hiên tiến vào sân sau đó liền gặp được hai mươi ba mươi người đứng ở trước mặt hắn những thứ này huyền giả thấy này hai mươi ba mươi người nhất thời là ngây ngẩn rất nhanh thì bi thương gầm to bởi vì này hai mươi ba mươi người cũng đã chết một người m ặ t t r ư ờ n g bảo màu đen nhân từ từ đi ra lạnh lùng nói ta liền biết rõ các ngươi sẽ phản bội ta thật đã cho ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi những người này sao. huyền giả môn cũng phấn nộ nhìn hắc bào nhân. mà diệp hiên chính là mặt lạnh nói. xem ra ngươi chính là muốn cướp đi trên người của ta thần thông người. hắc bào nhân cười ha ha một tiếng. ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi sẽ trực tiếp thoát đi c á c h địa phương này. không nghĩ tới ngươi lại ngô xuẩn tự mình đi lên. như vậy không phải là đi tìm c á c h chết rồi không.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 Thần Tông a, cái này Thần Tông thật g i ố n g như có chút ý tứ. Cửu nguyệt mỉm cười nói. Thanh duyên cũng gật đầu một cái. Diệp hiên ca ca, thực lực của hắn hẳn so với lúc trước ngươi gặp được Thần Tông muốn cường đại. Ta có thể ứng trước tương lai mười hai, chương ba trăm hai mươi một mưu đầu người. Diệp hiên gật đầu. đúng vậy, nghe nói hắn sắp tướng lính khu vực cho lính ngộ ra được. Cửu nguyệt cười nói.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 Ma diệp hiên cũng đã bắt đầu để cho linh lung tháp hòa hồn tháp đồng thời xúc lực một đòn. Hắn biết rõ cái này thần tôn cường giả cũng là một cái khó gặm xương. Nếu như không đem thực lực của chính mình lấy ra, tóm lại là không đánh lại. Hắn đối với thực lực của mình vẫn là rất tự biết mình. Ba người công kích rơi vào hát bào nhân trước mặt. Hát bào nhân cũng không dám khinh thường. Vội vàng đem vũ khí mình cho sử dụng đến.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 thành trì nhỏ đội hộ vệ liền đã tới chu vi, có thể trở thành thành trì nhỏ đội hộ vệ thành viên, thực lực ít nhất đều là luôn hồi chi cảnh, nhiều như vậy luôn hồi chi cảnh xuất hiện, nhưng là lại không có đối với diệp hiên cùng hắc bào nhân xuất thủ, đội hộ vệ đội trưởng là một cái thần t ô n cường giả, khi hắn thấy hắc bào nhân sau đó, sầm mặt lại, chớ phong, ngươi có phải hay không là điên rồi,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 Lúc này cửa nguyệt cùng thanh duyên công khích cũng đi tới chớ trước mặt phong. chớ phong hét lớn một tiếng. một đảo quang mang đ ẩ y ra. đem cửa nguyệt cùng thanh duyên cũng bước lui. diệp hiên nhìn này quang mang. rất nhanh thì đưa hắn kiếm vực cho tan giã. nhất thời là m ị đến con mắt. đây là lĩnh vực. diệp hiên hiếu kỳ hỏi. cửa nguyệt lại thối lui đến rồi diệp hiên bên người. lắc đầu nói. n à y không phải l í n h vực, đây cũng là tương tự với l í n h vực đồ vật, cùng l í n h vực tương đối lời nói, nó không tính là, diệp hiên nói, nhưng là cũng so với kiếm của ta khu vực muốn mạnh hơn một chút, đem kiếm của ta khu vực cũng cho biến mất, cửu nguyệt nói, ngươi mặc dù kiếm vực cũng tương tự với l í n h vực, nhưng trên thực tế so với l í n h vực uy lực phải kém quá nhiều,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 Ngươi khả năng không biết rõ phong hệ pháp tắt lời hại. Ở trước mặt phong, thứ gì cũng sẽ bị phong hóa. n à y là phi thường cường đại ăn mòn. đây là ngươi không thể chiến thắng. Diệp hiên đối với lần này chỉ là bịt tai không nghe. Lần nữa đến gần mạc phong, thanh duyên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành tinh thể băng phượng hoàng. nó p h ô triển hai cánh, vô số tinh thể băng ngọn lửa giao dung ở bão bên trong. ý đồ đem các loại bão cho triệt tiêu. Cửa nguyệt chính là hít sâu một hơi. Thân hình huyến hóa thành vô số kiếm ý. Hướng chu vi bày. đi đi. chúng ta giúp ngươi đem các loại phong hệ pháp cắt cản được. diệp hiên gật đầu một cái. cắn răng. liều mảng bên trên bị bão cho ảnh hưởng đến thương t h í một kiếm đâm ra. đồng thời linh lung tháp hòa hồn tháp công k í c h cũng ở đây trong khoảnh khắc xuất thủ. Linh hồn công k í c h đâm vào đến mạc phong trong đầu. mạc phong s ư ờ n sốt một chút. rất nhanh thì hắn mặt âm trầm. Linh hồn công k í c h lúc này diệp hiên đi tới trước mặt hắn. hắn đem trường kiếm nâng lên. dự định đem diệp hiên cho đâm chết. nhưng là linh lung tháp công k í c h cũng vào lúc này xuất hiện. lần này linh hồn công k í c h cũng không có đối mạc phong có quá nhiều ảnh hưởng. mặc dù vẫn là đối với hắn có chút ảnh hưởng.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 dù sao ta đã hao tốn nhiều thời gian như vậy mạc phong khó chịu nói d i ệ p hiên nói đó là ngươi tự tìm hơn nữa ngươi còn rất nhiều ă n oán không có giải quyết ngươi phái tới hai cái kia huyền giả ngươi nhưng là đem cả nhà bọn họ nhân cũng xiết đi mạc phong cười ha ha một tiếng này không phải sự tình rất bình thường sao ở c á c h địa phương này không có giá trị lợi dụng g i a hỏa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 Chứ ngươi ra, còn lại cũng ứ n g nhiệm. Diệp hiên cười nói, vậy dạng này nói ta chính là một cái ẩn số. đối với lần này ta rất kiêu ngạo, kính hâm đào cặp mắt trắng giã. Diệp hiên mang theo kính hâm các nàng đi vào bên trong, hồ v ệ đưa bọn họ cho cản lại rồi. Hồ v ệ nhìn diệp hiên, có chút không khách khí nói, ngươi nên là lần đầu tiên tới thánh thành chứ. Diệp hiên gật đầu,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 không ra một ngày, còn lại huyền giả liền sẽ trực tiếp đưa ngươi giết chết, đưa ngươi tất cả mọi thứ chiếm làm của mình, d i ệ p hiên những mày một cái, đây là thánh thành a, bên trong tòa thánh thành cũng sẽ như vậy loạn sao, hồ về cười ha <cười> ha, dĩ nhiên sẽ không, nhưng là có chút khu vực có thể liền không phải c h ú n g ta có thể quản hạt, hơn nữa những địa phương kia, giết ngươi,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 trong sơn đồng hàm chứa pháp tắc chi lực, lói lên sáng bóng chính là đủ loại pháp tắc chi lực thật sự tàn mát ra. diệp hiên hiểu nói, bọn họ những cường giả này đều là ở lính ngộ l í n h vực. Kính hâm nói, thực ra còn có một chút đã lính ngộ l í n h vực, nhưng là l í n h vực cũng có cấp bậc, lính ngộ càng sâu áo, l í n h vực uy lực thì càng cường đại, hơn nữa một chút thiên phú cường đại cường giả,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 Chương ba trăm hai mươi bốn khách nhân còn phân cảnh giới. Lão đại, ta đã biết rõ ba người kia thực lực. một cái thánh sư đ ỉ n h phong, một là luôn hồi chi cảnh, còn có một cái tiểu ni tử chỉ bất quá huyền vương cảnh giới mà thôi. Lang nha sưởng sốt một chút. huyền vương, đúng lão đại, ngươi không có nghe lầm, chính là huyền vương. Lang nha h á h á cười to.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 Lang nha gật đầu. Có thể, kia tối hôm nay các ngươi liền đồng thủ. Ta ở trụ sở chính chờ các ngươi trở lại. t h ủ hạ s u a cao hứng mang theo huyên để mấy c á c h đồng thời đi luyện đan sư công hội p h ổ cận. ngoài trừ Lang nha bên ngoài, còn có chừng mấy nhóm người đồng thời nhìn chăm chú diệp hiên. bọn họ cũng ngồi s ổ m ở luyện đan sư công hội p h ổ cận. chờ đợi buổi tối diệp hiên từ trong công hội mặt đi ra. Diệp hiên tiến vào công hội sau đó, liền phát hiện cái này trụ sở chính đại s ả n h quả nhiên so với những phân bộ đó muốn sang trọng quá nhiều, có hai tòa vài trăm thước tượng đá chính ngật đứng không ngã, bọn họ người mặc luyện đan sư đồng phục, mang theo ủ y nghiêm, có phải hay không là rất sang trọng đây, một c á c h luyện đan sư tự hào hỏi, diệp hiên gật đầu, đúng là rất sang trọng.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 lại còn có thể sống đi tới luyện đan sư công hội, xem r a thánh thành những thứ kia thở săn đối với ngươi khai ăn. Hắn khinh thường nhìn diệp hiên. Diệp hiên chính là bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến người này lại đem lửa dần dẫn tới trên người mình. Vốn là Hắn còn không muốn đi t r e o chọc công việc bề bộn như vậy. nhưng là bây giờ Hắn không thể không đứng ra. Hắn lạnh nhạt nói.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 yêu cầu là luyện đan sư công hội đan dược đến cứu mạng chữa thương. Lâm t r í liếc mắt một cái c h u vi huyền giả. Hắn lạnh nhạt nói. Ta nói không có sai đi. Dù sao chúng ta luyện đan sư có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể làm. m à như vậy tôn quý một cái thân phận. tại sao còn muốn đối với các ngươi khom lưng khủi gối đây. các ngươi mới hẳn đem thái độ mình bãi chính đến. chúng ta là cứu các ngươi nhân.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 Diệp hiên cũng ních h miệng mỉm cười, không nói nhiều như vậy, đem lê hoa giao phó cho long hội trưởng sau đó. Hắn trực tiếp tiến vào một c á c h luyện đan bên trong phòng, luyện đan sư là có thể cho mướn những thứ này luyện đan phòng, chỉ cần luyện đến đan dược sao ra một nửa là được. Diệp hiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, Hắn yêu cầu là một c á c h an tính hoàn cảnh, làm cho mình đột phá thánh sư đ ỉ n h phong.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 Lâm chí sau khi nghe được nhất thời là vô cùng hiếu kỳ. Hắn là thánh sư đ ỉ n h phong. Là đã cảm ứ n g được mình có thể đột phá đến luôn hồi chi cảnh rồi không. người hầu hấp tấp nói. h ắ n là đi. Nếu không mà nói Hắn cũng sẽ không yêu cầu muốn một cách địa phương an tính rồi. hơn nữa Hắn cũng nói rõ phải dùng luyện đan phòng tới đột phá. Lâm chí cười nói. thật sao.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 Ta là k Hắn ô n cẩn thận đi vào. Nếu như ngươi Cũng g giấy chớ có trách đột ta phá Phá phá phá phá h đi vào à quấy đem một cây truy thủ móc ra, nhưng rất nhanh lại t h u đem lò luyện đan mở ra, sau đó tùy ý ném một ít tài liệu đi vào, Hắn thúc giục lò luyện đan, chu vi luyện đan sư cũng biết rõ Hắn muốn làm gì, luyện đan có thể không phải đơn giản như vậy,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 Trực tiếp đột phá đến luôn hồi chi cảnh. Lời như vậy cũng có thể chứ. tuyết ly không biết rõ diệp hiên dự định, mà diệp hiên chính là ý thức tiến vào hệ thống bên trong, để cho hệ thống đem g h i a năm trăm năm năng lượng toàn bộ hối đoái thành tu vi. ầm,、um, diệp hiên thân thể phát ra nổ vang, mà một vòng huyền lực đẩy ra. nhưng vào lúc này, lâm trí bên người lò luyện đan cũng xảy ra nổ mạnh. thanh âm to lớn thậm chí đem chọn c á c h luyện đan phòng đều chấn động, lâm trí lộ ra cười lạnh, xem ra là có hiệu quả. người này muốn ở c á c h địa phương này đột phá thánh sư đ ỉ n h phong, xem ra là thất bại rồi. chu vi mặc dù luyện đan sư trên mặt cũng có chút bất mãn, nhưng không có nói gì. có thể bọn họ cũng biết rõ loại chuyện này tuyệt đối là phi thường âm hiểm, hơn nữa cũng phi thường không đạo đức. nhất là diệp hiên nhưng là luyện đan sư công hội thành viên hay lại là tứ phẩm luyện đan sư lò luyện đan nổ lên sau đó ở toàn bộ luyện đan phòng cũng khuyết tán một t ầ n g khói mù đợi khói mù tản đi sau đó diệp hiên đã tỉnh hồn lại lâm trí làm bộ vỗ một cách chán mình thật sự là ngượng ngùng ta quên ngươi ở c á c h địa phương này đột phá cho nên mượn một chút lò luyện đan Bất quá nhìn dáng sấp ngươi không có bị thương. Thật sự là vạn hạnh a. Diệp hiên từ từ đi tới trước mặt lâm t r í Lạnh nhạt nói. Con người của ta nhưng thật ra là rất dễ nói chuyện. hơn nữa tất cả mọi người là luyện đan sư công hội thành viên. có thể sống c h u n g hòa mình đó là tốt nhất. nhưng là loại người như ngươi. ta chỉ có thể dết. Lâm t r í sau khi nghe được sưởng sốt một chút. nhưng rất nhanh thì nói ta lại không phải cố ý ngươi chẳng nhẽ cũng bởi vì ta sai lầm phải đem ta giết đi sao ta có thể ứng trước tương lai mười hai chương ba trăm hai mươi bảy dũng dám thừa nhận diệp hiên lạnh nhạt nói không phải cố ý nhìn tới cửa chớ ấy giày ký h i ệ u sao ngươi minh biết rõ bên trong căn phòng này có người kết quả hay lại là tiến vào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 mà đang ở phế tích cuối, lâm t r í che bầu ngực mình, tăng hắn một cái, phun ra một ngụm máu tươi tới, d i ệ p hiên lạnh nhạt nói, nguyên lai còn có phòng thân bảo khí, xem ra ngươi nhạt về một cái mạng rồi, bất quá ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi, chết đi cho ta, hắn nâng lên trường kiếm, nhưng vào lúc này, lâm t r í vội vàng hét lớn,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 Ta phải đi thiên cơ các bên trong tránh đầu gió. Hắn trung quy không thể không nể mặt thiên cơ các c h ứ Long hội trưởng sau khi nghe được cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. nhưng là vẫn phi thường lo lắng. căn bản cũng không có cảm thấy d i ệ p hiên là an toàn. ngay tại hai người nói chuyện trong lúc, một lão già vội vã từ bên trong lao ra. Hắn phấn nộ hướng về phía đại sành hét. rốt cuộc là ai đem lâm trí giết đi.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 là ta đưa hắn cho giết chết, thất trưởng lão phấn nộ nói, ngươi là muốn chết phải không, không biết rõ hắn là ta thân nhân sao, ta có thể ứng trước tương lai mười hai, chương ba trăm hai mươi tám phó hội trưởng cần người, diệp hiên lắc đầu nói, sát trước hắn, ta là không biết rõ, chờ ta đưa hắn cho giết chết sau đó, rất nhiều người cũng nói với ta rồi, thất trưởng lão phấn nộ nói,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 nơi này chính là luyện đan sư công hội. ta là luyện đan sư công hội thất trưởng lão. ngươi và ta nói phải cháy. diệp hiên cười nói. thế nào, trưởng lão liền không cần giảng đạo lý sao. nếu như là lời như vậy, kia ta ngược lại thật ra nhìn rõ ràng các ngươi c á c h này luyện đan sư công hội rồi. c á c h này luyện đan sư công hội thành viên thân phận. không muốn cũng được. thất trưởng lão nắm chặt quả đấm.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 Ta n ó i c ũ n g đều là thực sự. Ta chính là muốn đi đem vãng sinh đan muốn thu là là lại. thực Ta ta t chính sinh cho hồi Phó hội sự. có vãng dùng. Bởi vì r ư ở n luyện đan. g chỉ chỉ c lò á i gì cũng không Ngươi cần nói rồi.、Người、muốn muốn biết rõ vãng sinh đan sự t ì n h trước chứng minh chính mình n g ư ơ i muốn cho ta biết rõ ngươi có phải hay không là ta nghĩ muốn nhân tuyển diệp hiên biết rõ phó hội trưởng là không muốn vào lúc này nói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 phó hội trưởng hít sâu một hơi, người như vậy mới, tuyệt đối không thể để cho hắn có chuyện rồi, càng còn lại hay là c h ú n g ta luyện đan sư công hội thành viên, lão t ử nói, yên tâm đi, nếu như là yêu cầu cứu mạng thời điểm, ta sẽ xuất t h ủ diệp hiên mang theo lê hoa đi ra ngoài đi, ở bên ngoài một mực hậu lúc này t h ở săn thấy diệp hiên cùng lê hoa sau đó, dối rít lên tinh thần tới,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 Nếu như đ ợ i ở luyện đan sư trong công hội mặt sẽ có chút phiền phức, lúc này dua chính nhất mặt khó chịu, trên tay vũ khí đã lấy ra, chờ diệp hiên bọn họ đi tới một cái đầu hẻm thời điểm, dua liền đối chính mình hương để nói, các ngươi cũng cho nghe cho kỹ, đánh nhanh thắng nhanh. Lão đại đã đ ợ i rồi thời gian rất lâu, muốn là tiếp tục trì hoãn thời gian lời nói, lão đại sẽ mất hứng, Thù h ạ hấp tấp nói, trên thực tế chúng ta cũng không phải là không biết rõ, chỉ bất quá du a, trừ chúng ta bên ngoài, còn có chừng mấy nhóm người cũng là muốn đem tiểu tử này bắt lại, du a những mày một cái, đây cũng chỉ là đoán chân con m ố i mà thôi, thế nào bọn họ cũng như vậy cảm thấy hứng thú đây, thù h ạ hấp tấp nói, thực ra không phải, ta cũng là mới vừa nhận được tin tức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 hơn nữa kiếm vực cũng tựa hồ là phát sinh biến hóa, cho nên hắn định dùng những người này tới thử một lần thực lực của chính mình, một kiếm vạch ra, vô số kiếm khí trong nháy mắt đem chọn cái hẻm nhỏ cũng tràn ngập rồi, chu vi nhân đều là chừng con mắt lớn, cảm nhận được đến từ kiếm khí uy hiếp, bọn họ dối d í ế p đem vũ khí mình che trước mặt mình, c ử đại kiếm khí đưa bọn họ cho đánh bay,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 mà kiếm khí chính là tràn đầy toàn bộ không gian đây là lĩnh vực du a phi thường giật mình hắn cái này thần tôn cường giả cũng không có lĩnh vực mà diệp hiên chẳng qua là luôn hồi chi cảnh dĩ nhiên cũng làm đã cảm ngộ lĩnh vực loại này thiên phú nhịp thiên có phải hay không là quá đà k í c h người diệp hiên đối với lần này nhích miệng mỉm cười này dĩ nhiên không phải lĩnh vực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 Hắn còn cần dùng dua cái này thần t ô n cấp một tới thí nghiệm thực lực của chính mình. Hắn dùng năng lượng hối đoái tu vi, từ thánh sư đỉnh phong hướng đánh tới luôn hồi c h i cảnh sơ dai. Loại thời điểm này Hắn đương nhiên là muốn đem thực lực của chính mình cho kiểm nghiệm được. m à dua chính là tối thích hợp nhân tuyển. Thân hình Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở dua bên người. Một cước đạp về phía dua.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 t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai đặc quý tiểu lầu, vô số kiếm khí đột nhiên ngưng tụ ở diệp hiên trường kiếm chung quanh, ngay sau đó chẳng những áp xúc, hóa thành một thanh trường kiếm, đâm về phía du a, du a chính là giống to, sở hữu loan đao cũng xoay tròn bay về phía diệp hiên, những thứ này loan đao hợp thành một cái bão một dạng đem chu vi sự vật cũng làm hỏng rồi, chỉ bất quá này bão lại bị trường kiếm cho đâm xuyên qua, Du a loan đao che trước mặt mình, đáng tiếc này trường kiếm lực lượng khổng lồ hay là đem hắn cho đánh lui, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, té xuống đất, diệp hiên khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có đem du a cho giết chết, mà là đem tinh huy cho thu. t h ô n g q u a lần này đối chiến, hắn đại khái biết mình thực lực, hơn nữa kiếm vực tựa hồ là biến thành chỉ cần mình xuất thủ liền nhất định sẽ xuất hiện.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 một cái thần đạo chính m ị đến con mắt dự định xuất thủ đem diệp hiên giết chết có thể vừa lúc đó một người xuất hiện ở trước mặt hắn sắc mặt người này biến đổi hỏi thế nào chúng ta sẽ đ ố i cái này tiểu ra h ỏ a xuất thủ ảnh hưởng đến các ngươi luyện đan sư công hội rồi không lão t ử lạnh nhạt nói hắn là chúng ta phó hội trưởng khách nhân trương đại b ư u mặt liền biến sắc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 Trương a sai, ta đan nói ngươi thành nhiên luyện công lánh xuống. giết hội đi sẽ sẽ sư là mà bị bị bảo chết, tự t chủ cho đại b ư u cắn răng, Hắn chẳng qua là một cái thần đạo cường giả, hơn nữa không có bất kỳ thế lực phụ thuộc vào, cho nên từ kim khắc nói như vậy cũng là đúng. Hắn phi thường tức giận, nhưng cũng không dám thật cùng từ kim khắc đồng thủ, có gọi hay không được thắng k h ắ c nói.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 Nữ người cười nói, tiểu tử, có phải hay không là thấy t ỷ t ỷ liền chuyển bất động chân, t ỷ t ỷ rất xinh đẹp ta cũng biết rõ, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy t r ự c câu câu nhìn ta chằm chằm nhìn, ta nhưng là sẽ ăn thịt người, d i ệ p hiên đối với lần này chỉ là lung túng sờ lỗ mũi một cái, sau đó hỏi, ta muốn hai căn phòng, bao nhiêu tiền, nữ người cười nói,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 Diệp hiên hiếu kỳ hỏi, thực ra ta rất ngạc nhiên, nơi này các ngươi t i u lầu đều là rất mắc sao. Nữ người cười nói, dĩ nhiên không phải, nếu như ngươi đi bình thường t i u lầu, một tuần lễ giá phòng phòng chừng chính là năm trăm ngàn huyết tinh, vẫn có thể trả giá. Diệp hiên hiếu kỳ hỏi, vậy tại sao nơi này ngươi căn phòng xe đắt tiền như vậy, nữ nhân chừng mắt nhìn, dĩ nhiên là bởi vì ta á bởi vì ta là nơi này lão bản nương cho nên nơi này căn phòng tự nhiên so với bên ngoài đất diệp hiên vẫn là không hiểu nhưng vừa lúc đó một người mặc c ẩ m y thanh niên từ bên ngoài bước nhanh vào phía sau hắn còn đi theo bốn năm cái thần t ô n cường giả diệp hiên mang theo lê hoa đứng ở một bên nhìn bên này sự tỉnh thanh niên cười ha ha một tiếng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 Thiếu đầu nữ lắc m ộ thức cái. Đương n i ê n không chỉ những chỉ h t này. h chọn một vị may mắn khách dạ dạ hội khách nhân trong phòng.、Diệp、Hiên vẫn là không hiểu. Nhưng thấy ú n bản nương mắn trong vẫn đến g ta một trò. may lão là sẽ vị Dạ dạ Diệp đợi ở thiếu nữ cũng không có giải thích nhiều như vậy hắn cũng không để ý nhiều như vậy nếu đều đã tốn nhiều tiền như vậy hắn đương nhiên muốn nơi này biết rõ mặt rốt cuộc là bán cái gì dược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 thiếu nữ nhích miệng mỉm cười, mà lúc này diệp hiên mới phát hiện, cô gái này trên mắt cá chân có c h ó i một c á c h linh đăng, nhưng là này linh đăng căn bản cũng không có vang lên, c á c h này làm cho diệp hiên cảm thấy vô cùng kỳ quái. đi mười mấy phút, bọn họ cuối cùng là đi tới một đ ả o trước cửa, c á c h này môn sau khi mở ra, sôi sùng sục thanh âm đang không ngừng truyền tới,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 hơn nữa tinh linh tộc vốn chính là một cái kiêu dũng thiện chiến chủng tộc. từng cái tinh linh cũng là phi thường cường đại huyền giả. bọn họ có thể nhẹ nhàng thoái mái đem tu vi tu luyện tới luôn hồi chi cảnh. nhìn đến mọi người phản ứng như vậy. ta liền biết rõ các ngươi là giải c á c h này tinh linh mãnh liệt đến mức nào dùng. ta cũng không nói nhiều. các ngươi ra giá đi. giá bắt đầu là mười triệu huyết tinh.